Lưu cương đi phủ thành chủ chắc cũng vì chuyện này. Dịch phong chắc chắn nói. Đúng vậy. Năm đó Huy Vô Nhai cứu dãn hận thiên ở trong thành của chúng ta là sư phụ của thành chủ. Diêm xuyên ngật đầu, nói. Tốt. Thủ khai thành, phủ thành chủ. Lưu cương sầu khổ nói. Vương thành chủ. Vốn hôm nay ta đến thuê một khối đất nữa Nhưng bây giờ khó khăn Có người đổ tội cho chúng ta Muốn bắt gọn thiên hạ đệ nhất xá Sợ là sau này khó có cơ hội Thành chủ vương Thanh Sơn biến sắc mặt nói Cái gì? Có ý gì? Có người ngăn cản ngươi Một năm qua được mấy chục ước hạ phẩm linh Thạch cho vào tu riêng khiến thành chủ vương Thanh Sơn lạc trong linh thạc. Một năm mấy chục ước không nói đến gã, dù là mấy đời hậu đại cũng vĩnh viễn đủ. Hơn nữa mỗi năm tăng lên, vậy mà giờ có kẻ chặn đường kiếm tiền của mình. Thành chủ vương Thanh Sơn thấy tức giận. Lưu cương rầu rỉ nói. Đúng vậy. Thiên hạ đệ nhất xá của ta mở trong trăm tòa thành trì đều nhờ các vị thành chủ che chở. Nhưng có người định đi Đại Vũ Thiên Tông nói bóng gió muốn thủ tiêu chúng ta. Vương thành chủ quát. Lưu tiên sinh, là ai? Là ai? Thật to gan. Lưu cương nói. Thành chủ thiên lam thành, giãn hận thiên. Thành chủ Vương Thanh Sơn Trừng mắt nói. Là hắn. Tiểu tử sư phụ nhập về. Khốn người, người này dám đi đại vũ thiên tôn tố cáo. Lão Phu phải diệt hắn. Lưu Cương nói. Đừng, Phương Thành Chủ, nếu chuyện xé ra to thì sẽ tới tai tiên giới đại vũ thiên tôn, đừng làm vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi. Quận 3 chương 125 thiên hạ đệ nhất xá trải rộng khắp thiên hạ. Tò. Hành chủ vương Thanh Sơn chắc chắn nói. Đúng vậy. Là lưu tiên sinh nghĩ chu đáo. Lưu tiên sinh yên tâm. Việc này giao cho tại hạ lo. Có chúng ta ở thì thiên hạ đệ nhất xá vĩnh viễn Sơn. U. Ờ. Nơn. Sơn. Ê! Lưu cương cười nói. Tốt ta chờ tin lành của vương thành chủ. Sẵn đây, chúng ta quyết định hợp tác dân. Dân! Quy! Quy! Ú! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Tiếp! Tiếp theo đi! Ha, ha ha ha ha! Tốt tốt! Thiên Lam Thành! Phủ thành chủ Ngoài đại điện phủ thành chủ, đang có gần ngàn tu giả đứng, lạnh lùng nhìn một người đàn ông áo xanh đứng ở cửa đại điện. Người đàn ông áo xanh có mái tóc dài màu xanh, mày trao lại, làn da trắng vệt, có giống râu tăng thêm sức hấp dẫn trưởng thành. Người đàn ông áo xanh ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt không cam lòng. Doãn hận thiên có nghe lời chúng ta nói không? Nếu không cút đi thì giờ sẽ đánh ngươi tan xương nát thịt. Nếu không phải thiên hạ đệ nhất xá cầu tình cho ngươi thì bây giờ ngươi đã chân tay hai nơi rồi. Còn muốn đi đại vũ thiên tôm? Nằm mơ đi. Có chúng ta thì ngươi đừng mơ. Mọi người bức ép người đàn ông áo xanh doãn hận thiên. Doãn hận thiên lộ vẻ cây đắng. Ta chỉ nói một câu muốn thủ tiêu thiên hạ đệ nhất xá, không ngờ truyền đến các ngươi đều biết. Ha ha ha ha! Thành chủ trăm thành, vì một mình ta mà các thành chủ đều tới. Ha ha ha ha! Các ngươi đều một nát, hủ bại rồi. Thiên hạ đệ nhất xá. Hay cho thiên hạ đệ nhất xá. Động tác quá nhanh. Các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Đây là âm mưu hướng về Đại Vũ Thiên Tôn, muốn hủy diệt Đại Vũ Thiên Tôn. Doãn hận thiên chú sóc cười. Đám thành chủ lạnh lùng nói, Hờ, nói chuyện giật gác, bây giờ hãy cút ra khỏi khu vực Đại Vũ Thiên Tôn. Chúng ta sẽ phá người dám sát ngươi, ngươi dám phản kháng tùy thời chu sát. Doãn hận thiên lắc đầu không nói gì Như đang chờ đợi Chính lúc này Thành chủ thủ khai thành Thành chủ vương thanh sơn bay tới Vương đạo hữu Doãn hận thiên nhìn Thành chủ vương thanh sơn Dường như đang chờ đợi gã Thành chủ vương thanh sơn Đám xuống đứng bên các thành chủ Ném một khối ngọc bội xanh ra Bột Doãn hận thiên đón lấy Doãn hận thiên biến sắc mặt nói Đây là Thành chủ vương thanh sơn cao giọng quát Doãn hận thiên Ta đã báo cáo cho sư phụ Sư phụ nói lời hứa năm đó của ngươi không cần giữ nữa Hay mang ngọc bội đi đi Từ nay không liên quan gì đến đại vũ thiên tôn Còn nữa không cho phép bước vào đại vũ thiên tôn một bước Ngươi và đại vũ thiên tôn không liên quan gì nhau, đã thanh toán xong ân oán. Doãn hận thiên bỗng cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha Trong tiếng cười ẩn chứa thê lương cay đắng. Doãn hận thiên chua sót nói. Nghĩ ta đường đường là doãn ra lại lưu lạc tới tận đây. Thanh ngọc lệnh hiệu lệnh thiên hạ lại bị người xem là dày rách vứt bỏ không cần. Hà hà hà hà hà hà hà hà hà Thành chủ vương thanh sơn lạnh lùng nói. Doãn hận thiên, ngươi có cút hay không? Đám thành chủ lạnh lùng nhìn doãn hận thiên. Doãn hận thiên nhìn đám thành chủ sắp nổi điên cuồng cười nói. Cũng được ta ở lại đại vũ thiên công chỉ vì trả ơn tình năm xưa với hy vô nhai. Mấy năm nay ta đã làm nhiều điều giúp hắn. Nếu hắn nói ân oán đã tính xong thì đại vũ thiên tôn ngươi chết sống liên quan gì ta? Liên quan gì A Doãn hận thiên phức tay áo, đạp bước lên trời, bay hướng Tây. Thành chủ vương thanh sơn hét với đám đệ tử. Đi theo hắn, ác giải hắn rời khỏi địa giới đại vũ thiên tôn ta, không được có sai sót. Rất nhiều người gật đầu, nói. Tôn lệnh. Buồn cười, buồn cười Dường như Doãn hận thiên thấy ghé Cắt đuôi đám người Bay nhanh hướng tây Không ngoái đầu lại Một thành chủ lạnh lùng cười nói Doãn ra Còn lệnh khắp thiên hạ Phi, lão phu biết rành lịch sử Nhưng chưa từng nghe nói thiên hạ Có Doãn ra cường đại nào Thanh ngọc lệnh cho má Hờ Đám thành chủ khinh thường nói Thủ khai thành, chí đông tiền hành tầng 2. Lưu cương cười nói chuyện ngày hôm đó. Hoàng thượng, giãn hận thiên đó bị đuổi ra thiên lam thành, một đường hướng Tây, không biết đi đâu. À, giãn ra. Diêm xuyên nhớ mày, hắn chưa từng nghe nói tới người này. Dịch phong khẽ thở dài nói. Thần đã phái người đi tìm người này, nhưng hắn đi bạc vô âm tính. Rất khó tìm đến Diêm xuyên gật đầu Nói Là vàng thì sẽ tỏa sáng Sau này chú ý người đó là được Dịch Phong cười nói Tôn lệnh Nhưng buổi sáng hôm nay Xảy ra chuyện thú vị A! Dịch Phong cười nói Hoàng thượng không biết Hôm nay có một thành chủ đem Một ước hạ phẩm linh thạch của mình Gửi vào chiếu đông tiền hành chúng ta Diêm xuyên cười nói. Thật sự sao? Dịch phong cười lên. Đúng vậy. Tiền chúng ta đút lót cho họ lại quay về thành chỗ kia chuẩn bị ăn lợi tức tại chiếc đông tiền hành. Ha ha ha ha. Lưu cương ngạc nhiên hỏi. Thành chỗ kia đầu bị hỏng sao? Tiền chúng ta đút lót trả lại cho ta. Ta nghe xong tin tức cũng ngon người. Chí đông tiền hạnh, ha ha, Ngô Hoàng Anh Minh. Diêm xuyên mỉm cười nói, U, V, K, W, W, M. Đây là chuyện tốt. Nhưng sự kiện giãn hận thiên cũng không bình thường. Nếu có một người nhìn ra manh mối thì có lẽ tiếp theo sẽ có người nữa nhìn ra. Dịch Phong biểu tình nghiêm túc nói, Vâng, chúng ta sẽ chú ý. Diêm xuyên chắc chắn nói, chú ý cũng vô dụng, phải nhanh lên, hoàn toàn trải rộng thiên hạ đệ nhất xá trong thời gian ngắn nhất mở ra. Sau đó thì thực hiện kế hoạch khiến dân chúng trăm thành toàn bộ điên cuồng. Hai người đồng thanh, tuân lệnh, thủ khai thành, phủ thành chủ. Đại điện phủ thành chủ, thành chủ vương thanh sơn uống nước trạc. Vẻ mặt thoải mái. Một đệ tử hỏi. Sư phụ, mỗi năm người đều cẩn thận xác minh thúi thu toàn thành. Năm nay người có muốn xem không? Thành chủ vương thanh sơn nhàng nhã nói. Không cần các ngươi xác minh rõ ràng xong báo cho ta biết là được. Tôn lệnh. Một đệ tử lo lắng nói. Sư phụ. Đã tính rõ ràng. Năm nay thu thúy thủ khai thành chỉ có hai vạn thượng phẩm linh Thạch bằng 1 phần năm trước kia. Thành chủ vương Thanh Sơn hời hợp nói. Chỉ có hai vạn. A, hai vạn thì hai vạn, những nghề nghiệp này không lọc vào mắt vi sư ta có thiên hạ đệ nhất xá là được rồi. Năm nay lại là 50 vạn thượng phẩm linh thạc. Thành chủ vương Thanh Sơn kiếm ca. Hơn. Gì. Hơn. Gòn. Nơn. Biết thiên hạ đệ nhất xá là lấy lợi nhuận nhiều năm của thủ khai thành mới giao được danh ngặt cao như vậy. Tất nhiên dù thành chủ vương Thanh Sơn có biết cũng không muốn truy xét bởi vì 50 vạn thượng phẩm linh Thạch vào tối của gã. Một đệ tử kiếp động nói. Sư phụ anh Minh. Nghe lưu tiên sinh nói có lẽ sang năm sẽ lại tăng nữa. Thậm chí là gấp mấy lần năm nay. Có khi là gấp 10 lần. Tây thành chủ vương thanh sơn cầm trách trà nhẹ ruông, nước trà nổi gận sống, hiển nhiên gãi nhớ lại lời lưu cương đã nói. Sang năm. Sang năm sẽ gấp 10 lần năm nay. Thành chủ vương thanh sơn cổ họng lăn lộn, mắt tỏa sáng. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif Quận 3 chương 126 toàn thành điên cùng Tờ Rông đó có một đệ tử như mày nói Sư phụ, hôm nay có người đến kêu oan Nói xấu thiên hạ đệ nhất xác bọn họ nói Thành chủ vương Thanh Sơn trừng mắt nói Bắt hết, bắt hết tất cả Lời này là con ngươi nói sao Vâng, đệ tử đã bắt giam bọn họ. Thành chủ vương thanh sơn hừng lạnh nói. Bọn họ nghĩ mình là ai? Thủ khai thành này là của đại vũ thiên tôn tiểu dân khố rách áo ôm biết cái gì? Vâng, thành chủ vương thanh sơn lạnh lùng nói. Loại người này chết cũng chẳng đáng tiếc. Vâng, thủ khai thành chứ đông tiền hành T a nơm gương hơn ai? Diêm xuyên đứng trên tầng 2 nhìn xuống bên dưới trong mắt lón tia nghiêm túc. Dịch phong nghiêm túc nói. Ngô Hoàng, sắp 3 năm, chúng ta đã hoàn thành bố cuộc. Trăm tòa thành trị thiên hạ đệ nhất xác, Chí đông tiền hành toàn bộ đứng vững gót chân, Chỉ chờ Ngô Hoàng ra lệnh. Mắt Diêm xuyên lón tia lạnh lùng nói. Là lúc rồi, bắt đầu đi. Dịch phong nghiêm túc nói. Tôn lệnh. 3. năm. Trương Tiểu Nhị từ tinh cảnh tứ trọng trực tiếp trùng kiếp đến tinh cảnh thập trọng. Tinh cảnh đại viên mãn. Tùy thời trùng kiếp đến khí cảnh. Gần 3 năm, nếu là trước kia thì chắc chắn Trương Tiểu Nhị sẽ hương phấn cuồng kêu. Nhưng gần đây Trương Tiểu Nhị không hề vui vẻ, ngược lại mặt mày buồn bã. Trương tiểu nhị khẽ thở dài nói, ai? Lúc này trong tử lâu có một người đàn ông đi ra. Trương tiểu nhị trong mông nói, vương trưởng quầy, đây là thất giác thú, ta tốn nhiều công sức mới bắt được, ngươi xem. Vương trưởng quầy gật đầu, nói, u, v, k, -W, w, m, thất giác thú, mười hạ phẩm linh thạc. Trương Tiểu Nhị giọt mình kêu lên Cái gì? Mười hạ phẩm linh thạt Trước kia không phải là 100 cái Tại sao bây giờ chỉ còn 10 cái? Vương trưởng quầy nhìn Trương Tiểu Nhị Lộ nụ cười khổ nói Trương Tiểu Nhị Ngươi là ca quen của chúng ta Nhìn xem tử lâu chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người Trương Tiểu Nhị nhìn quan trong tử lâu tốt năm tốt ba. Vương trưởng quầy lắc đầu, nói. Ai, bây giờ tất cả đều vào thiên hạ đệ nhất xá, có bao nhiêu người chịu tới dây tiêu phí. huống chi mỗi ngày có nhiều người đưa yêu thú, yêu thú càng lúc càng rớt giá. Bởi vì là khách quen nên mới đưa ngươi mười hạ phẩm linh thạt. Nếu là nơn. U. Vinh. Quy! Quy! Ồ! Quy! Khác thì tối đa chỉ 8 cái. Trương Tiểu Nhị buồn bực nói. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chính lúc này, có một tu giả vác yêu thú giống y như Trương Tiểu Nhị tới. Người kia kêu lên. Vương trưởng quầy. Lần này là thất giác thú ta cử tử nhất sinh mới được, nói sao cũng lên chính hạ phẩm linh Thạch đi. Trương Tiểu Nhị từ chối. Không được tối đa 8 cái. Trương Tiểu Nhị đứng một bên lộ vẽ cay đắng. Trương Tiểu Nhị cầm 10 viên hạ phẩm linh Thạch lòng buồn rầu, giật sợi tóc ngày càng thư trên đầu, mặt chua xót. Trương Tiểu Nhị cười khổ nói. Làm sao đây Tháng này lại sắp tới ngày trả nợ Nhưng bây giờ kiếm linh thật Tại sao khó khăn như vậy Bỗng nhiên có tiếng nói kêu trương tiểu nhị Trương tiểu nhị Trương tiểu nhị ngạc nhiên hỏi Lý đại ca Tại sao ngươi ở đây Lý đại ca than vãn Ai Mấy ngày nay đi đang viện luyện đang Nhưng luyện thật lâu họ chỉ cho ta một phần mười thù lao trước kia. Chỉ có một phần mười. Ta làm sao trả nợ được? A! Chỉ có một phần mười. Bọn họ ăn bớt ngươi. Lý Đại ca Bi Ai nói. Thế thì không, mọi người đều là giá này, rất nhiều người nhận lời. Chưởng quầy kia là người quen nên mới cho ta cơ hội. Trương tiểu nhị bi thương nói “A, đúng rồi trước kia thật tốt Tại sao bây giờ kiếm linh thật khó khăn như vậy Chúng ta còn 297 năm Lý đại ca nói Nếu không thì chúng ta rời khỏi đây đi Ta chịu không nổi nữa Trương tiểu nhị cay đắng nói Rời đi Không cần phòng ở sao. Còn nửa ta và đại ca đã giao 25 viên thượng phẩm linh thạch ta không đi thoát được. Hai người đi hướng thiên hạ đệ nhất xá. Lý đại ca tò mò hỏi. Ủa? Tại sao vây quanh nhiều người như vậy? Trương Tiểu Nhị xông lên. Đi, nhìn xem thử. Trong đám người có dáng bố cáo. Thật sự? Thật sao? Ngươi có thể đại biểu thiên hạ đệ nhất xá. Quá tốt, quá tốt, được cứu rồi. Trong đám người truyền đến tiếng hét hương phấn kế tiếp là mọi người nhanh chóng rời đi. Trương Tiểu Nhị, Lý Đại ca vây quanh nhìn tấm biển. Trương Tiểu Nhị mừng như điên, hỏi. vị Đại ca này, chuyện này là thật sao? Bên cạnh bố cáo, Một người áo trắng chuyên môn giải thiết ngật đầu. Trương Tiểu Nhị giật mình kêu lên. Chỉ cần khuyên một người mua phòng là toàn bộ tiền phòng sẽ thuộc về ta. Người áo trắng cười ngợt đầu, nói. Đúng vậy. 25 viên thượng phẩm linh thạch trao tiền nóng. Ngươi nên biết là chỉ cần tìm đến một người. 25 viên thượng phẩm linh thạch của hắn sẽ dùng để trả hết nợ cho ngươi. Trương Tiểu Nhị Hưng phấn nói. Thật sự có loại việc này. Thật sao? Người áo trắng mỉm cười nói. Đương nhiên rồi. Phủ Thành Chủ cũng giúp chúng ta ra bố cáo, ngươi có thể đi xem. Ngươi không tin danh dự của thiên hạ đệ nhất xác ta sao? Trương Tiểu Nhị hừ phấn nói: Ta tin tưởng, ta tin tưởng, chẳng qua ta mừng quá nên mới vậy. Chủ thương hội Thiên Hạ đệ nhất xá thật là biết quan tâm người. Người áo trắng cười nói: Chỉ cần kéo một người môi phòng của chúng ta là số nợ của ngươi bớt 1/4. Tức là kéo bốn người thì 300 năm tiếp theo tòa nhà này hoàn toàn là của ngươi. Là hoàn toàn Biết không? Từ nay không còn ai rụt nợ ngươi. Trương Tiểu Nhị như bị điên cùng kêu. Hiểu, hiểu. Tốt qua. Ta và đại ca cùng nhau mua phòng. Chỉ cần chúng ta đi tìm hai người mau phòng làm ân nợ 300 năm của ta không cần trả. Tốt quá, tốt quá, tốt quá. Người áo trắng cười nói. Các vị... Hãy mau đi tìm người đi. Phải, phải, phải rồi. Trương Tiểu Nhị hưng phấn chạy về nhà. Trong nhà Trương Lão Đại đang tu luyện bỗng nhiên thấy Trương Tiểu Nhị chạy vào. Ca có tin tức tốt, tin tức tốt. và ngày sau, Trương Tiểu Nhị mang vài đàn mỹ tử đi tới cửa một động phủ. Trương Tiểu Nhị cười tụm tiểm đi tới. Nhị thúc ta đến thăm ngươi đây. Cửa động phủ, một đạo sĩ trung niên phun nuốt nguyên khí thiên địa, thu công nhìn hướng trương tiểu nhị. Đạo sĩ trung niên cười nói. Ha ha, đây không phải là tiểu nhị sao? Tại sao mang nhiều lễ vật như vậy? Thật là biết hiếu kính. Trương tiểu nhị cười nói. Thì ta đến thăm nhị thúc tự nhiên không thể tay không mà đến. Đạo sĩ trung niên cười nói Ba năm trước mượn tiền của ta đi mua phòng ở giờ đã mua được rồi Trương Tiểu Nhị Hưng phấn nói Đương nhiên, đây cũng là lý do ta đến tìm nhị thuốc Phòng ở kia quá tốt, ngươi đi chỗ chúng ta ở nhìn xem Đạo sĩ trung niên cười nói À, thiên hạ đệ nhất xá gì đó thật sự tốt như vậy Đương nhiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 3 chương 127 toàn thành điên cùng Đ. A. O. Sĩ Trung Niên cười nói U. V. W. W. M. Ngươi sống được tốt thì cũng là việc tốt, hậu đại trương gia ta nhờ vào các ngươi phát dương quan đại. Về phòng ở thì ta không đi, bây giờ ta sống cũng được rồi. Trương Tiểu Nhị cố gắng khuyên nhủ. Đừng, đừng, Nhị Thúc, ngươi phải đi, thật sự, nếu không thì ngươi sẽ hối hận suốt đời. Lại ba ngày sau, Trương Tiểu Nhị lần nữa gặp người quản lý thiên hạ đệ nhất xá. Trương Tiểu Nhị mong chờ nhìn người quản lý thiên hạ đệ nhất xá. Nhị Thúc của ta đã mua 25 viên thượng phẩm linh Thạch bây giờ. Người quản lý thiên hạ đệ nhất xá cười nói Chúc mừng trương đạo hữu Và ca ca của ngươi cũng có tìm một người mô thiên hạ đệ nhất xá của ta Tổng cộng 50 viên thượng phẩm linh thạt Chúng ta đã giao chí đông tiền hành giúp ngươi Sau này 300 năm mỗi tháng các ngươi trả nợ bớt một nửa hiện tại Thật sự sao? Trương Tiểu Nhị hưng phấn chạy đi chiếc đông tiền hành tìm hiểu. Khi Trương Tiểu Nhị đi ra chiếc đông tiền hành thì người gã run bần bật. Trương Tiểu Nhị kết động nói. Tốt quá. Tốt quá. Chỉ cần ta kéo thêm một người chỉ cần thêm một người là không còn nợ nữa. Không còn gì. Từ nay không cần trả nợ. Hai ngày sau. Trương tiểu nhị lại sát đàn mỹ tử đi tới một sơn cốc yên lặng. Trương tiểu nhị cười tủm tiểm đi tới sơn cốt. Sư phụ, đồ nhi đến thăm ngươi. Trong sơn cốt yên tĩnh một lão đạo sĩ đang luyện lại quyền pháp. Khi thấy trương tiểu nhị tiến vào thì lão mỉm cười. Lão đạo sĩ cười nói. Là tiểu nhị sao? Ha ha, đã nhiều năm ngươi không đến gặp vi sư. Trương tiểu nhị cười nói. Đúng vậy. Là đệ tử sai rồi, đệ tử đến bồi tội. Ha ha, sẵn đây đệ tử mua phòng ở, mời sư phụ đến ngủ một lúc. Nửa tháng sau. Trương tiểu nhị trương lão đại xa xỉ đi tới một gian tử lâu. Trương tiểu nhị cực kỳ hưng phấn nói. Đại ca, thật tốt quá, chúng ta trả hết nợ, trả hết, trả toàn bộ. Trương Lão Đại nói, U, V, K, W, W, M. Trả hết thì tốt, sau này hai huynh đệ ta chăm chỉ tu luyện. Trương Tiểu Nhị gật đầu, nói, Vâng, chăm chỉ tu luyện. Món nợ của Trương Tiểu Nhị đã trả xong, Nhưng bởi vì thế mà lại có bốn người vào vàoò thiên hạ đệ nhất Xá. Món nợ ban đầu chớp mắt mở rộng gấp 4 lần. Nợ này như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một biến 4, 4 biến 10 xu, 16 biến 64. Chính sách của thiên hạ đệ nhất Xá bỗng như ông dịp điên cuồng cúng sạch toàn thủ khai thành. điên cuồng khot trăm tòa thành trì, Không thể ngăn cản. Trăm tòa thành trì đều điên cuồng. Càng lúc càng nhiều, ngày càng nhiều người hơn bị người thân của mình lôi kéo mua phòng. Thiên hạ đệ nhất xá điên cuồng mở rộng. Cùng lúc đó, các đại thành chủ giờ phút này càng phát cuồng. Thủ khai thành, thành chủ vương thanh sơn nhìn lưu cương đi đến. Thành chủ vương thanh sơn rất nhiệt tình hỏi. Lưu tiên sinh lại định mở rộng Thiên hạ đệ nhất xá khuyết trương nửa sao Thành chủ vương thanh sơn đích thân chăm trại cho Lưu cương Lưu cương cười nói Vương thành chủ hy vọng ngươi tuyên truyền nhiều hơn Thành chủ vương thanh sơn hưng phấn nói Chắc rồi, chắc rồi Lưu cương nhớ mày nói Nếu có người phản đối Thành chủ Vương Thanh Sơn bảo đảm rằng, Lão Phu sẽ tự tay diệt hắn. Thủ khai thành, phủ thành chủ. Một đệ tử bẩm báo, Sư phụ, hôm nay lại có mấy tên gây rối, Nói xấu thiên hạ đệ nhất xác, chứ đông tiền hàn. Thành chủ Vương Thanh Sơn trừng mắt nói, Người đâu? Đệ tử kia nịnh nọt bảo, Đã bị đệ tử bắt nhốt hết rồi Thành chủ vương Thanh Sơn gật đầu, nói Ú, vinh, quy quy, mơ, làm khá lắm Đệ tử kia cười nói Sư phụ, đệ tử cũng mua một phòng ở thiên hạ đệ nhất xá đúng là rất khá Thành chủ vương Thanh Sơn cười nói Vậy sao? Hà hà hà, vi sư phát cho ngươi nhiều linh thạch như vậy chắc không khó mua một tòa nhà. Đệ tử kia cười nói. “Ha ha hà đệ tử không tốn bao nhiêu tiền tìm mấy sư huynh đi mưa, lợi tức 300 năm đều miễn. Thành chủ vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Có rất nhiều đệ tử trong tôm mua phòng sao? Đệ tử kia cười nói. Càng lúc càng nhiều. Thành chủ vương Thanh Sơn cười to nói Mua đi, dù sao linh thạch vào tay chúng ta xem như nước phụ sa không để người ngoài chiếm Đệ tử kia cười nói Vẫn là sư Tôn Anh Minh Lúc trước sư phụ mang chúng ta đến thủ khai thành thì chúng ta hơi oán trát Giờ mới phát hiện sư phụ là chính xác nhất Ở tại thủ khai thành tốt hơn trong Tôn Nhiều Với đệ tử thì linh thạch gửi ở chí đông tiền hành mỗi tháng được lợi tức nhiều hơn trong tôm gấp vô số lần. Đệ tử lại đem lợi tức cũng gửi vào, lợi lăng lợi, nhiều hơn trong tôm phân công. Thành chủ vương thanh sơn đắc ý cười. Ha ha ha ha! Thủ khai thành, chí đông tiền hành tầng lầu 2. Diêm xuyên nhìn con đường vốn phồng hoa giờ lá cây bay đầy, gió cuốn qua. Rất tiêu điều. Con đường vốn vô cùng náo nhiệt giờ hiếm thấy dấu chân người. Có nhiều cửa hàng đóng cửa hết. Chỉ có chiếc đông tiền hành là mỗi ngày không ngừng bận rộn. Dịch phong cảm thán nói. Hoàng thượng kế hoạch này quá độc ác hơn nữa không ai biết chuyện. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Dịch Phong nói Rất nhiều người trong số thành chủ Trăm Thành lần nữa gửi linh Thạch vào chiếu đông tiền hành, chúng ta là bên có lợi lớn nhất. Dân chúng toàn thành mỗi người suối người thân mua phòng cuối năm nay là Trăm Thành sẽ hoàn toàn tan vỡ. Dịch Phong lo lắng nói Người người tới đường cùng, mọi thứ biến tiêu điều. Diêm xuyên trầm giọng nói Đợi khi Trăm Thành tan vỡ Lòng người tan tác Quân đội đại trăng ta đạt bước Những người này sẽ không bán mạng vì đại vũ thiên Tôn nữa Sẽ không ngăn cản quân đội đại trăng ta Hai ước tu giả này có thể cùng đại quân ta tấn công đại vũ thiên Tôn triều chiến không thể thương hại Dịch phong cảm thán nói Thần hiểu rồi Nếu như hôm nay chúng ta nhân từ thì sau này sẽ chôn tai họa hội diệt cho đại trăng." Diêm xuyên trầm giọng nói, "Yên tâm đi, những linh thạch lấy từ dân chúng sau này trăm thành biến thành lãnh thổ của đại trăng thì chậm sẽ trả lại cho dân. Tương lai sử dụng số linh thạch này lại trấn an toàn thành." Dịch Phong cảm thán nói, "Ngô Hoàng nhân từ Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Trẩm khiến Vũ Hề điều Chu tứ. Huyền Vũ đến để bảo vệ ngươi và lưu cương. Sự việc nơi đây giao cho ngươi tiếp tục khống chế. Trẩm phải chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Dịch Phong gật đầu, nói. Tôn lệnh. Thiên hạ đệ nhất xá kiến trúc nhóm đầu tiên trong nhà của Trương Tiểu Nhị trong phòng gã. Trương tiểu nhị nhìn hai trưởng bối trước mặt Trương tiểu nhị lo lắng kêu lên nhị thuốc sư phụ hai người trừng mắt Trương tiểu nhị quát đừng gọi ta là nhị thuốc ta không phải là sư phụ của ngươi nhị thuốcc trừng mắt nói tiểu nhị nếu ngươi thiếu tiền ta cho ngươi mượn ngươi muốn mua phòng ta lấy tiền để dành cho ngươi Nhưng ngươi xem nhị thúc thành cái gì? Kết phường người ngoài lừa gạt ta. Nghiệt độ, nghiệt độ. Trương tiểu nhị quỳ xuống đất hỏi. Nhị thúc, sư phụ, các ngươi nói ta nên làm gì? Nhị thúc trầm giọng nói. Ra ngoài kiếm linh thạch chờ chúng ta mời được hảo hữu mua phòng thì giúp chúng ta trả nợ. Trương tiểu nhị ổ rũ nói lần. Vốn chỉ cần trả một phần nợ tại sao bây giờ biến thành gấp bốn lần? Trương Tiểu Nhị hoàn toàn tan vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Cuộn 3 chương 128 phòng thứ nhất đại tan vỡ, trăm thành hoang phế. Tò, Rương Tiểu Nhị xem như có chút tính người. Những tu giả không có nhân tính thì vác trội đuổi người thân ra khỏi nhà Chửi một trận Sống chết mặt bây Toàn thành trình diễn một màn thủy sinh hỏa nhiệt Dân trăm họ lầm than Một mặt như trương tiểu nhị cũng thành cầm thú lừa thân dối hữu chứ huống chi những kẻ đã bán lương tâm Phong trào này không chỉ lan tràn ở thủ khai thành trăm tòa thành trì khuyết tán màn tuổi sinh hỏa nhiệt này. Có một loại đau khiến ngư như rơi vào địa ngục. Không thả ra được. Không thể vứt đi. Chỉ có thể mỗi ngày cố gắng nhấm nút. Dù thân thể tinh thần hay kinh tế đều mòn mỏi. Trong lòng mọi người khổ không thể tả. Dân chúng khổ nhưng phủ thành chủ ai nấy mở cờ trong bụng Phủ thành chủ Một đệ tử lo lắng nói Sư phụ, nhà giam không đủ chỗ Thành chủ vương thanh sơn nhíu mày Mơ hồ cảm thấy hình như tình thế mất khốn chế Lại một đệ tử la lên Sư phụ, lại một đám linh thạch vào sổ sát Thành chủ Vương Thanh Sơn vốn lo âu bỗng tán đi, linh thạch, linh thạch vào tay là tốt rồi. Một đệ tử cười nói, Sư phụ, linh thạch của chúng ta đều gửi vào chiếu đông tiền hành ăn lợi tức. Không chỉ là chúng ta. Nghe nói trăm thành trì có nhiều thành chủ cũng gửi tiền vào đó. Tại sao sư phụ không gửi tiền? Bỏ vào đó chỉ ăn lợi tức cũng đủ rồi Thành chủ vương Thanh Sơn lắc đầu Thành chủ vương Thanh Sơn mơ hồ cảm giác không nên gửi tiền vào chiếu đông tiền hàn Hơn nữa sư phụ của gã Huy vô nhai cũng không gửi tiền Bởi vậy gã không làm theo đại chúng mà thu gom linh thạt Dùng trận pháp mạnh nhất bảo vệ Tu giả có pháp bảo trữ vật nhưng thứ này rất khó sở hữu. Hư cảnh ít nhất là trung hư cảnh mới luyện chế ra, hơn nữa tu giả trung hư cảnh này phải tinh thông luyện khí. Không gian trữ vật của pháp bảo trữ vật rất nhỏ. Nhỏ tới mức chỉ có mấy trường. Đó đã là pháp bảo trữ vật rất ghê gớm. Không gian trữ vật không phải vĩnh cửu. Thời gian dài trôi qua sẽ không ngừng biến nhỏ. Đây cũng là lý do pháp bảo trữ vật thư thớt. Có rất nhiều pháp bảo trữ vật cổ đại truyền thừa xuống, nhưng không gian dần biến mất, nhiều pháp bảo trữ vật biến vô dụng. Bởi vậy thành chủ vương Thanh Sơn không thể mang theo linh thạch trong người. Vô số tu giả cũng vì vậy mới bỏ vào chiếu đông tiền hàn. Đệ tử kia nói, Sư phụ bây giờ đại vũ thiên Tông ta có hơn một nửa người đến mua phòng. Thành chủ Vương Thanh Sơn gật đầu nói: “ Một khuyên 4, 4 khuyên 16 tốt độ đúng là nhanh. Một khuyên 4, 4 khuyên 16, 16 khuyên 60 dụ dỗ lừa gạt quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nhưng dân chúng một thành chỉ có bao nhiêu, khoảng 200 vạn, Rốt cuộc khi quả cầu tuyết bắt hết mọi người thì âm mưu không thể tiến hành được nữa. Bởi vì không ai bị lừa, không ai bị khuyên mua phòng nữa. Người chỉ có bấy nhiêu, phòng ở nhiều hơn người bao hê u. Món nợ khủng bố, số tài khoản phải trả khủng khiếp. Kinh tế toàn thành tiêu điều, không có chỗ kiếm linh thạt. Rốt cuộc toàn thành bắt đầu bạo động. Vòng thứ nhất đại tan vỡ xuất hiện. Thủ tiêu thiên hạ đệ nhất xá. Thủ tiêu vây nợ. Thành chủ đi ra. Trả linh thạc cho ta. Đại bạo động xong hướng phủ thành chủ. Thủ khai thành phủ thành chủ. Thành chủ vương thanh sơn nhìn bên ngoài phủ thành chủ bị vô số tu giả bao vây. Những tu giả mắt đỏ rực lón tia sáng lạnh nhìn phủ thành chủ trên phù không đảo. Một đệ tử không muốn sống hét lên. Bắt lấy, đã xây xong nhà tù mới, bắt hết. Bóp, thành chủ vương thanh sơn tác một bạc tai. Đệ tử kia buông mặt khó hiểu hỏi. Sư phụ, bàn tay thành chủ vương thanh sơn run rễ. Thành chủ Vương Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi Mười vạn Không, 40 vạn tu giả tạo phản bát, điên sao, lúc này ai dám bắt Những người kia đã điên lên, không thấy ánh mắt của họ, không thấy họ gầm rống sao Chỉ cần hơi không vừa lòng là đám người này sẽ hủy diệt toàn bộ phủ thành chủ Mình mang theo đệ tử tổng cộng có bao nhiêu người Thành chủ Vương Thanh Sơn hét to. Các vị! Thành chủ Vương Thanh Sơn coi như có chút uy nghiêm, gã kêu lên thì mọi người không ồn ào nữa, lạnh lùng nhìn gã. Thành chủ, hãy thả ca ca của ta ra khỏi nhà giam. Thành chủ, hãy thả da da của ta ra. Có người kêu lên nhưng rất nhanh chìm trong sóng triều đòi nợ. Vương Thành chủ! Thiên hạ đệ nhất xá họa tôn ương dân. Xin Vương Thành Chủ giải quyết chuyện này. Trả lại tất cả linh thạc cho chúng ta. Đúng vậy. Vương Thành Chủ chúng ta muốn linh thạc. Vương Thành Chủ xin giải quyết đi. Mọi người lạnh lùng nhìn Vương Thành Chủ không phải thỉnh cầu mà là bức ép. Một chỉ có 100 người tiến đến. Nhưng đội chủ dây lát lớn đến một vạn, rất nhanh tăng lên 40 vạn. Không chỉ là phủ thành chủ trăm tòa thành trì gần như cùng lúc đối mặt tai ký to lớn. Thành chủ vương thanh sơn không ngừng trấn ăn. Ta bảo đảm sẽ báo cáo với tung xử lý thiết đáng, xử lý ổn thỏa cho mọi người câu trả lời vừa lòng. Cùng lúc đó... Thành chủ Vương Thanh Sơn biết không thể đỡ được. Cần trông tôn ra mặt trấn áp. Nếu không thì người trong phủ thành chủ không một ai thoát khỏi. 40 vạn người lại tăng lên, 50 vạn, 60 vạn. Càng lúc càng nhiều tu giải chờ đợi câu trả lời. Thành chủ trăm thành kinh hải. Đại vũ thiên tôn, một tòa cung điện to lớn. Hát vũ chân quân chậm rãi thu công, vẽ mặt có chút vui mừng. Ngoài điện có người hét to. Tông chủ, tông chủ, nguy rồi, nguy rồi. Hát vũ chân quân nét mặt xa sầm nói. Vào đi. Vèo vèo vèo. Phúc chốt gần trăm người vội vã xông vào đại điện. Hát vũ chân quân nheo mắt lại. Hát vũ chân quân trầm giọng nói. Có chuyện gì mà bối rối hoảng hốt như vậy? Tiên giới ta là thành chủ Thiên Lam thành, phải chục vạn điêu dân vây công phủ thành chủ. Tôn chủ ta là thành chủ thủ Khai thành, phải chục vạn điêu dân vây công phủ thành chủ. Tôn chủ, điêu dân làm loạn ta. Điêu dân. Điêu dân. Giống như đã bàn bạc trước Mọi người nói lên sự việc đều là trăm thành biến động Hắc vũ chân quân nhướng mày Đến đẳng cấp như gã thì không còn quản lý trăm tòa thành trì Bởi vì gã có rất nhiều chuyện phải xử lý Mắt nhìn rộng khắp thiên hạ Ứng đối các đại trung vị tôn môn Còn có đại trăng hoàng triều đều cần hắc vũ chân quân vắt ớt đối phó Thành trì Trâm thành trì Hác vũ chân quân biến sắc mặt nói Xảy ra chuyện gì? Mặc dù hác vũ chân quân không cai quản trăm thành những cũng biết tầm quan trọng của các thành trì Gã biết có lẽ đã xảy ra chuyện lớn Hắc vũ chân quân nhíu chặt chân mày Hác vũ chân quân nheo mắt trong mắt lón ti sáng lạnh Chiếu đông tiền Hàn Thiên hạ đệ nhất xá sao Đúng vậy Bây giờ nên làm sao thưa Tôn Chủ Tôn Chủ hiện tại bạo động ngày càng lớn Dân chúng trăm thành gào la đòi trả tiền Nên làm sao đây Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 129 tình thế khuyết trương Hỗn loạn không ngừng Hờ, ác vũ chân quân siết nắm tay, nói Nếu vậy thì hãy niêm phong tất cả chiếc đông tiền hành cho ta Mọi người ngạc nhiên hỏi “A! Hắc vũ chân quân trầm giọng nói Người đâu truyền khẩu dụ của ta Tất cả tu giả bế quan trọng đại vũ thiên tung đi trăm tòa thành triệt Phòng thủ trăm thành không để cho ai ra vào Có một người đứng bên cạnh cung kính nói. Tôn lệnh. Hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Tuyền khẩu vụ của ta. Kê biên toàn bộ tài sản chí đông tiền hành thống nhất điều phối trấn an dân chúng toàn thành. Tôn lệnh. Hắc vũ chân quân nhìn hướng mọi người. Chí đông tiền hành thứ nhất xuất hiện ở đâu? Một tu giả lập tức đáp. Ở, ở, thủ khai thành của ta. Hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Đi, bản tôn đi với ngươi tới thủ khai thành. Giờ phút này sắc mặt của Hắc vũ chân quân cực kỳ âm trầm, mơ hồ cảm thấy không ẩn. Hác vũ chân quân mang theo nhiều tu giả rầm rộ bay ra đại vũ thiên tôn. Trăm tòa thành trì là cơ sở của đại vũ thiên tôn, là toàn bộ nguồn kinh tế. Vô số tu giả dù không thành kính nghe theo mệnh lệnh của hắc vũ chân quân. Nhưng giờ phút này họ biết tình thế nghiêm trọng. Không chút do dự. Mọi người nhanh chóng phân công nhiệm vụ toàn bộ tu giả mau lẹ chi bốn phương tám hướng tới các thành trì. Thủ khai thành. Trả linh thạch cho ta, trả linh thạch cho ta bên ngoài phủ thành chủ có gần 70 vạn tu giả. Đám người phủ thành chủ vốn Vinh váo tự đắc giờ run run nhìn tu giả bốn phía đông nghìn nghịch. Quá khủng bố. Lúc này nhiều người không dám mở miệng, bởi vì thần kinh 70 vạn tu giả này hơi bất bình thường mắc lộ ti hung ác. Nếu bây giờ có ai dám nói câu gì Phật lòng là sẽ bị 70 vạn tu giả băm vằm ra, Những tu giả này có tinh cảnh, khí cảnh, thần cảnh, số lượng khổng lồ. Tu giả thần cảnh không để ý 25 viên thượng phẩm linh Thạch, nhưng lần này lan đến quá lớn. Tu giả thần cảnh có đệ tử, tôn tử, có nhiều tử con cháu chắc chích. Mỗi người 25 viên thượng phẩm linh Thạch cộng lại thì con số rất khổng lồ, dù là thần cảnh cũng không chịu nổi. Mọi người nhìn chầm chầm phủ thành chủ. Sắc mặt của thành chủ Vương Thanh Sơn cực kỳ khó xem tay run rễ. Thành chủ Vương Thanh Sơn không muốn nghĩ đến một việc dường như đã xảy ra thật rồi. Bùng! Lúc này hàng trăm bóng dáng đáp xuống phủ thành chủ. Thành chủ Vương Thanh Sơn vẽ mặt vui mừng kêu lên. Sư phủ Thành chủ vương Thanh Sơn vui mừng nhìn một ông lão tóc trắng, nhưng lão đang đứng sau lưng một người. Thành chủ vương Thanh Sơn mừng rỡ la lên. À, công chủ, công chủ. Hắc vũ chân quân lạnh lùng liếc thành chủ vương Thanh Sơn, lại nhìn hướng bảy chục vạn dân chúng. Là hắc vũ chân quân. Là công chủ của đại vũ thiên công. Hắc vũ chân quân đến rồi. Ngân chúng nhận ra Hắc Vũ Chân Quân ngay. Xin Hắc Vũ Chân Quân giải quyết. Hắc Vũ Chân Quân, linh thạch của ta là tiền cấu mạng. Hắc Vũ Chân Quân, xin ngươi cho ta trả lại phòng đi. Ngây nghiêm của Đại Vũ Thiên Tôn còn đó, uy nghiêm của Hắc Vũ Chân Quân càng đậm. Hác vũ chân quân nhìn dân chúng tuy gã xem thường bọn họ nhưng hiểu là hiện tại không thể lộ ra ngoài mặt. Hắc vũ chân quân quét. Được rồi. Xung quanh yên tỉnh lại. Hắc vũ chân quân nói. Mới nãy ta đã tìm hiểu. Về số linh thạch đã mất của các ngươi do ta làm chủ. Kê biên tài sản chí đông tiền hành. Trả đủ toàn bộ. Vạn túi, chân quân vạn túi, Hắc vũ chân quân loạn tế. Dân chúng hoang hụt, ầm, vèo, thật nhiều cường giả bay hướng chí đông tiền hành. Mọi người trong chí đông tiền hành lập tức bị bắt ngay. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đám người chí đông tiền hành bị bắt đều kinh ngạc phùng vẫy. Báo trong khó của Chí Đông tiền hành không có linh thạt Trên đài chỉ có 100 thượng phẩm linh thạt Chỉ có một chút linh thạt trên đài không có tồn kho Đám đệ tử Đại Vũ Thiên Tôn bẩm báo Đám người Đại Vũ Thiên Tôn biến sắc mặt nói “A, Tiền đâu? Hắc Vũ Chân Quân biến sắc mặt nói Lục tìm cho ta tìm cho ta Các dân chúng kinh ngạc. Không thể nào tại sao bên trong chí đông tiền hành không có tiền được. Tại sao chí đông tiền hành không có tiền. Dân chúng như đứng trên đóng lửa. Hắc vũ chân quân quét. Yên lặng. Hắc vũ chân quân rống lên khiến mọi người cùng nhìn hướng gã. Trước mặt Hắc vũ chân quân là mấy chục tu giả bị trói lại. Hác vũ chân quân nheo mắt nói Linh thạch của chí đông tiền hành đâu rồi? Một người bị trói nói Ta không biết, ta không biết Hác vũ chân quân đè ép cơn giận gạn hỏi Ngươi là người của chí đông tiền hành, sao có thể không biết gì? Người bị trói sốt ruột kêu lên Chân quân, ngươi không nhớ ta sao? Mười năm trước ta từng đi đại vũ thiên tôn bái sư nhưng thất bại, ngươi khiến ta tiếp tục cố gắng. Ta là người thủ khai thành ta sinh trưởng tại đây, năm trước vì trả nợ nên ta đi chí đông tiền hành làm việc. Ta mới gia nhập chí đông tiền hành vào năm trước, không biết gì hết. Hắc vũ chân quân biến sắc mặt trong lòng sinh ra bất an. Hắc phủ chân quân hét với mấy chục tu giả bị trói. Vậy người chí đông tiền hành ban đầu đâu? Ai là người ban đầu của chí đông tiền hành? Mọi người nhìn qua, không có. Người chí đông tiền hành ban đầu căn bản không còn tự như bút hơi khỏi nhân gian. Hắc phủ chân quân đánh rùng minh, hiểu được chí đông tiền hành là một âm mưu dân chúng chờ Hắc Vũ Chân Quân giải quyết, nhưng giờ đây trái tim gã như rơi xuống vực sâu. Hắc Vũ Chân Quân quay đầu nhìn Thành Chủ Vương Thanh Sơn. Thành Chủ Vương Thanh Sơn run run kinh hoàng nói: "Tôn chủ ta không biết, ta thật sự không biết." Hắc Vũ Chân Quân trầm giọng nói: "Vậy người phụ trách thiên hạ đệ nhất xá thì sao?" Kêu hắn lại đây. Thành chủ vương Thanh Sơn la lên. Mau mau đi mời Lưu Tiên sinh. Thật nhiều đệ tử chạy hướng chỗ quản lý thiên hạ đệ nhất xá. Rất nhanh, lại một đám tu giả bị trói tới đây. Thành chủ vương Thanh Sơn giật mình kêu lên. Cũng là tu giả sinh ra ở thủ khai thành ta. Làm sao có thể? Lưu Tiên sinh đâu? Lưu tiên sinh ở đâu? Trong số tu giả bị bắt căn bản không có lưu tiên sinh. Thành chủ vương thanh sơn kinh hoàng nói. Sao có thể như vậy? Hắc vũ chân quân lạnh lùng nhìn tình hình. Hắc vũ chân quân lạnh lùng nói. Ý người nói là nhóm người ban đầu đều biến mất. Thành chủ vương thanh sơn hoảng hốt nói. Đúng vậy. Chắc chắn là trốn rồi, trốn rồi. Phải tìm ra, nhất định phải tìm được. Xung quanh 70 vạn dân chúng trái tim như rớt xuống vực sâu trong lòng kinh hoàng, mọi người cảm giác được âm mưu to lớn. Quá khủng bố, nếu là sự thật thì âm mưu này quá khủng khiếp. Cùng lúc đó, thiên hạ đệ nhất xác trong số người ở nhóm nhà đầu tiên. Trương tiểu nhị đang tu luyện người bỗng lắc lư, mở mắt ra. Nguyên khí thiên địa tại sao biến ếp đi? Không đúng, nguyên khí thiên địa đâu? Nguyên khí thiên địa gấp đôi của nhà ta đâu? Không có, tại sao không có? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 130 tình thế khuyết trương, hỗn loạn không ngừng. Tò Rừ trương tiểu nhị ra, vô số tu giả đi ra cửa phòng, ai nấy kinh ngạc nhìn xung quanh. Ban đầu nguyên khí thiên địa đậm đặc lại hồi phục như lúc xưa. Trương tiểu nhị giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Phía không xa có người kêu lên. Trương tiểu nhị, chúng ta đi. Trương tiểu nhị tò mò hỏi. Lý đại ca có chuyện gì? Lý đại ca lo lắng nói Mới rồi ngươi đại vũ thiên công bắt hết người quản lý thiên hạ đệ nhất xá đi Mới đầu ta không biết có chuyện gì Bây giờ nguyên khí thiên địa đều biết mất Trương tiểu nhị cam hận nói “A, Cái gì? Đã bị bắt đi Ai muốn phá hư thiên hạ đệ nhất xá Ta liều mạng với ngươi Trương tiểu nhị vội lấy pháp bảo, theo dòng người tụ tập hướng phủ thành chủ. Vốn chỉ có gần 70 vạn tu giả tụ lại, hiện giờ tình thế khuyết trương càng lúc càng nhiều tu giả hướng phủ thành chủ. Hắc vũ chân quân đứng ở cửa phủ thành chủ, nhìn bên ngoài tu giả không ngừng tăng nhiều, cảm thấy da đầu mát lạnh. 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn, 110 vạn. Số người còn đang tăng nhiều, ngày càng nhiều tu giả bên ngoài phủ thành chủ âm ỉ náo động. Hắc Vũ chân quân đột nhiên phát hiện tình thế đã vượt qua tầm khốn chế của gã. Thành chủ Vương Thanh Sơn run run nói: "Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Dân chúng cao giọng quát. Hắc Vũ chân quân Xin hãy giải quyết. Hắc Vũ chân quân hơn 100 vạn tu giả, sắc mặt cực kỳ khó xem, lại nhìn hướng đám thành chủ Vương Thanh Sơn. Hắc Vũ chân quân giọng âm trầm hỏi: "Tại sao? Tại sao ra chuyện lớn như vậy mà không ai điều tra? Tại sao không có ai bẩm báo cho ta biết?" Thành chủ Vương Thanh Sơn kinh khủng lắp bắp: "Tông, tông chủ" Hắc Vũ Chân Quân, ca ca của ta sớm đã phát hiện vấn đề tiến đến bẫm báo, bị thành chủ Vương Thanh Sơn giam cầm. Hắc Vũ Chân Quân, ca ca của ta cũng phát hiện muốn đi trong tông bẫm báo nhưng bị bắt. Phúc chúc xung quanh có nhiều dân chúng kêu lên. Hắc Vũ Chân Quân nét mặt xa sầm nói: "Bắt nhốt thành chủ Vương Thanh Sơn định giải thiết. Tôn, tôn chủ, là như vậy, những đó. Hắc vũ chân quân quát. Người đâu, mang người bị bắt đưa đến gặp ta. tung lệnh. Ngày càng nhiều dân chúng vây xem, gần 300 tu giả được mang ra. 300 tu giả mình đầy vết thương trong bộ dáng rất đáng thương. Gia gà, ca, đại bá, sư thuốc. Xung quanh vang tiếng hét nóng nảy Ba trăm tu giả thấy được minh oan thì nước mắt lưng trồng Vẽ mặt thù hận nhìn thành chủ vương thanh sơn Một người đàn ông người đầy vết thương bi hận nói Ta sớm biết ngày này sẽ đến ta biết ngay Ta muốn bẩm báo cho thành chủ Không được ta muôn cáo lên tôn chủ thế nhưng bắt nhốt ta ta biết ngày này rồi sẽ đến. Hắc vũ chân quân nhận ra người đó. Ngươi là Hoàng Binh. trưởng quầy đại thông tử lâu, thủ khai thành. Hoàng Binh biểu tình phức tạp nói. Ha ha ha ha. Tôn chủ thật có ánh mắt, chỉ đi tử lâu của ta một lần đã nhận ra người. Đáng tiếc. Hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Lúc trước ngươi đã nhìn ra. Tại sao không bẩm? Hát vũ chân quân nói đến một nửa bỗng im miệng. Hoàng binh này vì bẩm báo nên mới thành như ngày hôm nay. Hát vũ chân quân nói. Hoàng binh, ngươi còn biết bao nhiêu? Hay nói hết ra? Hoàng binh run run nhìn thành chủ vương Thanh Sơn. Lại nhìn ông lão áo trắng huy vô nhai đứng sau lưng hắc vũ chân quân. Khóng môi công lên nụ cười thù hận. Hoàng binh mở miệng nói. Bẩm hắc vũ chân quân. Dù ta không biết thiên hạ đệ nhất xá. Chí đông tiền hành đi đâu nhưng tại hạ biết linh thạch dân chúng toàn thành hiện đang chất đóng chỗ nào. Dân chúng ồ lên. À... Các tu gã trợn to mắt, lộ vẻ kiếp động. Mắt hắc vũ chân quân sáng lên. Ở đâu? Hoàng binh vẽ mặt tiếc nuối nói. Nhưng tại hạ không dám nói, sợ nói ra thì sẽ đầu mình hai nơi, thậm chí có lẽ bị một trưởng chết tại đây. Hư cảnh lông mày đỏ, ngươi nói đi, nếu ai dám thương tổn ngươi thì chúng ta liều mạng với kẻ đó. Hoàng trưởng quỷ... Ngươi nói đi, hắc vũ chân quân sẽ che chở cho ngươi. Hoàng trưởng quầy tiền của ta rốt cuộc ở đâu? Trăm vạn tu giả mong chờ nhìn Hoàng Binh. Hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Hoàng Binh, ngươi hãy nói đi, ta bảo đảm ngươi bình an vô sự. Trong sự mong đợi của mọi người, Hoàng Binh gật đầu. Hoàng Binh mở miệng nói. Các vị có biết một đám thiên hạ đệ nhất xá bán bao nhiêu tiền không? Có người kêu lên. Ta biết một đám 5.000 tòa nhà tổng cộng 12 vạn 5.000 thượng phẩm linh Thạc. Hoàng Vih gật đầu nói: “Các vị có biết 12 vạn 5.000 thượng phẩm linh Thạc. Các vị giao số tiền này có 10 vạn linh thạt đều vào phủ thành chủ, Vào tối của thành chủ Vương Thanh Sơn không? Vù vù Xung quanh tĩnh lặng Hoàng binh lại lên tiếng Nói cách khác Các vị giao 25 viên thượng phẩm linh Thạch thì trong đó có 20 viên vào phủ thành chủ Vào tay của thành chủ Vương Thanh Sơn Vèo Mọi người đều nhìn hướng thành chủ Vương Thanh Sơn Thành chủ vương Thanh Sơn ruông ruông nói Hoàng binh, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Hoàng binh cười to nói Ha ha ha ha, ta ngậm máu phun người. Mặc dù phủ thành chủ làm bí ẩn nhưng trên đời không có gió không lọc kẻ tường. Thành chủ vương Thanh Sơn, những đệ tử của ngươi chắc đều biết hết. Hát vũ chân quân Người có thể điều tra xem ta có nói đúng không 25 viên thượng phẩm linh Thạch có 20 viên toàn bộ giao cho phủ thành chủ Ý niệm của dân chúng đột nhiên biến đổi Thù hạn chuyển hướng thành chủ Vương Thanh Sơn Thành chủ Vương Thanh Sơn kinh khủng nói Không, không, không, không nên như vậy Trong đám người trương tiểu nhị đột nhiên kêu lên Hắc vũ chân quân ta không cần 25 viên thượng phẩm linh thạch bị chiếu đông tiền hành gạt đi. Xin hắc vũ chân quân làm chủ đem 20 viên linh thạch mà thành chủ vương thanh sơn tham ốp trả lại chân ốp ta. Đúng vậy. Có tiền trước tiên trả linh thạch lại cho chúng ta. 20 viên thượng phẩm linh thạch xin hắc vũ chân quân giải quyết. Xin hắc vũ chân quân giải quyết. Thành chủ vương thanh sơn rung rung ngã xuống đất. Không ta không có nhiều tiền như vậy, ta không có. Hoàng Vinh lạnh lùng cười nói. Ngươi nói dối, ngươi không lừa được người ta, chắc chắn ngươi đã giấu đi. Có lẽ nó ở trong phủ thành chủ. Đúng rồi, trả tiền. Trả tiền đây. Các tu giả xung quanh hết to. Hát vũ chân quân sát mặt âm trầm, ngậm nghỉ, vung tay, phía sau nhiều cung điện bị lật tung. Ẩm, um, xung quanh phủ thành chủ bỗng bị sang bằng, lộ ra một trận pháp to lớn. Bên trong thực lực linh thạch chồng chất như núi nhỏ. Vạn túi, linh thạch. Linh thạch của ta. Linh thạch của ta ở đây. Dân chúng reo hò, Nhưng linh thạch chồng thành nối nhỏ có đủ phần của 200 vạn dân chúng toàn thành không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận Ba Chương 131 Diêm Xuyên Độ Kiếp Ở Trước mặt dân chúng, những linh thạch nhanh chóng được thống kê con số Thành chủ vương Thanh Sơn rung rung nói Ta biết rồi Lưu tiên sinh Khốn kiếp Ta đã nói tại sao các ngươi dùng hạ phẩm linh thật kết toán Tại sao toàn là hạ phẩm linh thật Thì ra là vì để ta không thể mang đi Thì ra là vì muốn hại hại ta Đám đệ tử bẩm báo Bẩm báo tôn chủ thống kê ra rồi tổng cộng 100 ước hạ phẩm linh thật 100 ước hạ phẩm linh thật cũng chính là 100 viên thượng phẩm linh thạch. Chính là nói chia lại cho dân chúng mỗi người chỉ có một nửa thượng phẩm linh thạch, mà dân chúng gần như mỗi người bị lừa 25 viên. Hắc Vũ chân quân sắc mặt khó xem nói: "Còn nữa không?" Thành chủ Vương Thanh Sơn kinh dị nói: "Không, không còn." Hắc Vũ chân quân mặt lạnh như băng gạn hỏi: Làm sao có thể Tại sao chỉ có bế nhiêu Thành chủ vương thanh sơn Ngươi không muốn sống nữa Thành chủ vương thanh sơn Bị hù vội khai Tôn chủ Xin tha mạng ta Ở trong tôm còn có linh thạch Giống như cái này Bên trong tôm có Cho dù như vậy Thì dân chúng chỉ được trả một viên linh thạch Mặc kệ là ai đều biết Điều này không thể bỏ qua Hắc Vũ Chân Quân lạnh lùng nói: "Còn nữa, còn linh thạch nữa đâu?" Thành Chủ Vương Thanh Sơn kinh khủng nói: "Đệ tử thật không có, thật không có." Hắc Vũ Chân Quân lạnh lùng nói: "Linh thạch đều do ngươi quản, linh thạch đâu?" Thành Chủ Vương Thanh Sơn vội nói: "Một nửa cho trong tông ở nội khố có. Còn nửa không?" Hành chủ Vương Thanh Sơn nhìn hướng Hy Vô Nhai phía không xa. "Còn có ta, sư phụ, sư phụ." Ra số linh thạch thành chủ Vương Thanh Sơn cống hiến cho Hy Vô Nhai từ lão bôi trên cát câu. Dân chúng sắc mặt âm trầm nhìn, uy tín của Đại Vũ thiên, giờ phút này bị thù hận tiêu hao. Hắc Vũ chân quân hứa hẹn. Dân chúng thủ khai thành Hắc vũ chân quân ta sẽ cho mọi người một lời giải thích Đợi ta về tôm lấy lại hết linh thạch mọi người dựa vào hiệp ước cũ đến lĩnh linh thạc. Dân chúng đồng thanh, vâng, toàn thành tìm tòi tin tức đám chí đông tiền hàn. Thiên hạ đệ nhất xá, nhưng đám lưu cương. Dịch phong sớm không còn bóng dáng, mãi đến ban ngày sau. Trong thành Hoàng binh, hoàng trưởng quầy ngày xưa bị nhốt bỗng hét lên. Hư cảnh lông mày đỏ gào. Huy vô nhai muốn mang tiền của ta chạy trốn, bọn họ muốn mang tiền trốn đi, mau đuổi theo. 200 vạn dân chúng khoảnh khắc như phát điên, nhanh chóng cùng hoàng binh lao ra khỏi thành.